Cháp một, hoàn cảnh Hoàn éo le trời về chiều ở cái xứ này càng lúc càng xe lạnh mặt trời trốn nhanh sau ngọn núi nhường lại khung cảnh mờ ảo cho màn đêm ngự trị ngà đã nấu xong cơm từ lâu cô còn cẩn thận đun cả nước nóng cho chồng sợ rằng anh đi làm về mệt mỏi trời lại sang thu nên nhiệt độ có phần thấp hơn hè một chút thường ngày anh đi làm từ sáng sớm và trở về trước khi gà lên chuồng chẳng hiểu làm sao hôm nay anh lại về muộn như thế chốc chốc ngà lại quay người vào trong nhà đào một vòng đầu cứ ngếch lên nhìn về hướng đồng hồ treo tường đã gần bảy giờ tối chẳng nhẽ anh bình này lại theo ông chủ đi uống rượu linh tính thấy điều không ổn khiến lòng chị càng như có lửa đốt càng chờ chồng lại càng thấy mất hút đánh liều định cầm đèn pin đi tìm thì bỗng từ phía xa xa có ánh đèn thấp thoáng ngà chạy ra c n g nhìn về hướng ánh đèn lòng khởi lên một niềm vui sướng tột độ cuối cùng anh đã về nhưng sao cái dáng anh hôm nay lạ thế mở toang cánh cổng gỗ đã cũ chạy nhanh về phía chồng anh vừa bước qua suối thì dừng lại sửa chân tay mặt mũi trên bắp chân trái xuất hiện một vết rách lớn máu đỏ vẫn đang dỉ ra chảy theo dòng nước suối mắt lạnh thấy vợ đi đến anh định kéo quần c h e đi nhưng không kịp ngà ngồi xuống hai mắt trừng trừng mà lòng thắt lại như ai đó vừa dùng dao cứa mạnh anh ơi chân anh làm sao thế này à không sao đâu lúc khoan lỗ xong anh không để ý nên trượt chân thôi còn nói là không sao à rách to thế này anh lên đây em cõng về khẽ lắc đầu bình quay sang nhìn vợ nở một nụ cười hiền rồi đứng dậy nhất quyết không chịu ngà nằng nặc đòi đưa chồng ra c h ạ m xá khâu vết thương lại ai đời vết thương sâu cả phân dài hơn một găng tay mà lại không khâu dìu chồng về nhà cô lấy cho chồng bộ quần áo rồi cũng đi theo ra sân giếng phụ chồng thay đồ bỏ cả mâm cơm đã dọn sẵn hai vợ chồng cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn ngà bắt chồng ngồi lên xe máy anh không đi khâu vết thương cô sẽ nổi giận nhìn nước mắt vợ cứ thế r ơ i lã cha anh chẳng đành lòng nên ngồi lên phía sau xe Tiếng thể át khi nổi tiếng động cũng chẳng nấc lên của Nga. cơ khóc của xe máy ấy bạn đang đọc c h u y ệ n tại trang w e b h d l o v e xyz hai vợ chồng anh dường như sinh ra là dành cho nhau người mồ côi cha mẹ người lại mang trên mặt một vết dạo lớn bình là người dân tộc mường sinh ra và lớn lên ở lương sơn hòa bình đáng lý ra anh cũng được ăn học đầy đủ như bao người khác được cha mẹ lo cho đủ đầy nhưng ông trời đặt anh vào một bước ngoặt lớn đến nỗi bản thân anh giờ phút này vẫn không thể tin và cũng không thể quên được đôi mắt trắng rã của mẹ cha mẹ bị gỗ đè chết cùng một chỗ cả hai khi chết chẳng ai nhắm nổi mắt là họ lo cho b ì n h hay trước khi chết họ đã thấy cảnh tượng kỳ quái nào đó cha mẹ anh từng là những người thợ đi rừng giỏi nhất ở đây họ như những thổ địa thực sự người dưới xuôi lên đây muốn kiếm gỗ quý hoặc hoa lan đẹp đều nhờ cha mẹ anh dẫn đường chẳng có ai ngờ người thông thạo đường rừng lại t r ô n t h a y dưới tán cây xum xuê của mẹ đất phải chăng ấy là cái nghiệp phá rừng của cha mẹ anh ngày cha mẹ khuất núi anh còn đang học giờ lớp mười vì nhà neo người anh em họ hàng kinh tế cũng chẳng khá khẩm gì nên sau khi cha mẹ qua đời anh phải bỏ giờ việc học mà tìm đến các xưởng gỗ làm thuê trời x u i đất khiến làm sao trong một lần theo thợ cả đi học kỹ thuật chế tác đồ mỹ nghệ ở vùng đất mới nam định bình và nga gặp nhau thật tình cờ nhưng cũng như duyên nợ từ muôn kiếp nga là con thứ hai trong một gia đình có tới sáu anh chị em cô bẩm sinh có khả năng ghi nhớ cực kỳ tốt nhờ ấy mà lực học không thua kém bất cứ bạn bè nào thậm chí nga còn là học sinh giỏi nhiều năm và liên tục đoạt các giải thưởng từ cấp trường huyện các giải thưởng của tỉnh và toàn miền bắc ấy thế nhưng trời chẳng cho ai toàn vẹn bao giờ trong một lần nấu cơm ngài l o ạ n t r h ạ n g rồi ngã vào cạnh bếp củi nơi có nồi canh cua còn đang nóng bỏng vậy là sau ngày định mệnh trên khuôn mặt khả ái bỗng dưng có thêm một vết sẹo lớn điều kiện kinh tế khó khăn lại thêm thời điểm đồ gỗ nhà cô và cả xã bị thương lái tàu ép giá cả năm trời chỉ biết trông vào mấy xảo ruộng nên cha mẹ đành để cô mang theo vết sẹo lớn mãi mãi ngày hai vợ chồng gặp nhau anh vừa nhìn thấy cô đã thầm thương trộm nhớ vì là gái đã quá lứa lỡ thì nga chẳng dám mong có người để ý tới mình vết sẹo trên mặt khiến cô càng thêm tự ti nhưng chàng trai trẻ người dân tộc mường với nước da nâu cùng nụ cười hiền hòa ấy cứ l ã o đẽo theo sau từ sáng tới tối cứ thế chị ơi chị hỡi khiến cho nga quen dần với tiếng nói tiếng cười của người ta thành thử ra trong lòng cũng có chút bối rối mà không thể giải thích lý do tại sao ba tháng trôi qua nhanh như một giấc ngủ trưa bình mạnh dạn đưa cho ngà một tờ giấy bên trong ghi vội vài dòng chữ người thợ cả cùng gia đình ngà đều nhận ra điều ấy họ không những ủng hộ mà còn vui vẻ nhận lời anh thợ cả sẽ đưa cả nhà lên trên ấy chơi vào một dịp sớm nhất có thể ngày bình trở về ngà chẳng dám ra quốc lộ tiễn mà chỉ đứng nép ở phía xa nhìn trộm bất giác cô đưa tay xoa nhẹ lên má giá như vết xạo ấy không xuất hiện căn nhà sàn đơn sơ nơi chân đồi chỉ có một mình bình sinh sống từ khi cha mẹ mất bình chỉ có con mực bầu bạn nhà người ta theo lâm tặc kiếm sống cũng có con trâu kéo cày con gà đẻ trứng duy chỉ có nhà bình là cứ mãi nghèo như thế của nà cha mẹ trước khi mất cũng chẳng để lại được thứ gì quý giá sau mấy năm làm thuê qua ba bốn xưởng gỗ bình mới nhận ra mình không hợp với nghề ấy anh quyết định bỏ xứ nhưng đi đâu thì bình chưa biết anh nghe bạn bè khuyên nên theo chân bạn đi xuống bắc ninh xin vào làm công ty ban đầu người ta không muốn nhận vì nhìn anh đen đen lại có vẻ quê mùa lại không có bằng trung học phổ thông nhưng rồi tìm mãi cũng có công ty nhận cả bằng cấp hai cuộc đời anh từ đây bước sang trang mới bản tính thật thà cùng sức khỏe của người lao động chân tay bình vào làm tại một công ty sản xuất và lắp ráp thiết bị vệ sinh ngày đầu tiên nhận lương anh vui đến rưng rưng nước mắt số tiền lương gấp đôi thậm chí gấp ba lần tiền lương ở quê anh nhận được những ngày tháng tha hương nơi đất khách cứ thế trôi qua sáng sớm dậy đi làm đến tối mịt mới trở về phòng bạn bè anh dần dần bỏ việc chỉ còn anh là người trụ lại công ty cả mấy năm trời thời gian r ả n h anh chẳng biết làm gì nên thường đi bộ vòng quanh khu công nghiệp và rồi ngày tháng bình mong t r ờ nhất cũng đã tới trong một lần t à n bộ hai người bất ngờ gặp lại dù cho vết sẹo của ngà được che kín bởi khẩu trang anh vẫn nhận ra sáng người ấy đôi mắt ấy làm sao anh có thể nhầm được nhìn người mình thầm thương trộm nhớ đang đi cùng mấy người bạn bình chỉ dám đứng im chờ đợi tình yêu là sự gắn kết giữa hai tâm hồn chỉ có như thế ngà mới khựng lại khi trước mặt mình là cậu học việc kém năm tuổi đang đứng như trời tr ồ n g chị ngà phải không là bình hà vâng chị cũng lên đây làm công nhân à mấy người bạn của ngà thấy bình xuất hiện thì từ từ mà làng đi tránh để đôi bạn trẻ ngại ngùng trước những ánh mắt hiếu kỳ vì toàn là bạn mới nên họ cũng chỉ biết quê quán chứ chẳng ai tìm hiểu sâu xa xem tại sao trên mặt ngà lại có vết xạo lớn như thế đứng trước người trong mộng đôi chân chàng trai run run miệng mấp máy định nói gì đó rồi bỗng dừng lại thấy đối phương xúc động ngà mỉm cười rồi chỉ về phía quán nước rồi ra hiệu bình hiểu ý nên không nói gì mà quay người lầm lũi bước về phía ấy đứng trước mặt bao người anh có thể oang oang mà kể về quê hương kể về những kỷ niệm đẹp ở mảnh đất mà đi đâu người ta cũng hỏi mày có biết là mùa không uống rượu bằng bát phải không bạn đang đọc truyện tại trang w e b h d l o v e xyz vậy mà giờ đây đứng trước mặt ngà anh lại run bắn người cảm giác còn lạnh ngắt hai bàn tay này còn đáng sợ hơn cả lúc đi rừng gặp r ắ n gặp hùm em lên đây làm lâu chưa mới à em mới lên được gần ba năm Trời, mới lên mà gần 3 năm, lên gần chị á c đây mấy tháng h c theo bố mẹ lên chị ỗ gỗ, em em em em mua làm ta ta xa, người nhưng người ta chỉ bảo em đi làm xa. không ngờ lại gặp có chỉ c hỏi h đi lại về bảo đây. ở chị, chị lên nhà em á rồi nhà chị mua được gỗ chưa bây giờ gỗ tạp và gỗ khối bị pha nhiều lắm đấy nhà chị mua phải cẩn thận không có nhìn đôi tay rắn chắc của bình bóp chặt đến nỗi cái cốc như muốn vỡ vụn mà ngà phì cười dù sao cô cũng hơn bình tận năm tuổi tầm tuổi cô ở quê bạn bè có người con đã học cấp hai vậy mà riêng cô đến giờ vẫn chưa lấy được chồng không phải là không có người để ý cô cũng đã có một hai mối tình nhưng chẳng cha mẹ nào muốn con trai mình rước về một người vợ với khuôn mặt đầy xạo như thế các cụ hay nói cái nét đánh chế tê cái đẹp nhưng trong trường hợp của nga thì chưa thấy có ai đồng cảm đến cả bạn bè đồng trang lứa lúc còn đi học cũng trêu chọc cô làm cách nào cho cô không tự tin được cơ chứ thấy bình sốt sắng nga chỉ mỉm cười rồi hỏi sang chủ đề khác trọ ở gần đây không hôm nào qua phòng chị ăn cơm nhé ăn cơm á em chọn ngay đây thôi tối nào cũng đi bộ cơm thì em ăn khỏe lắm sợ các chị cười nghe xong câu này của bình thì ngà bật cười thật trong mắt cô bình chỉ như một đứa trẻ dù cho anh đã thoát khỏi ao làng vài năm đúng là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời nhìn cái mặt đỏ như gốc của cậu trai trẻ mà trong lòng ngà chợt cảm thấy vui đến lạ thường hai người trao đổi thêm vài câu rồi cho nhau số điện thoại nhìn vào màn hình điện thoại ngà ra vẻ nghiêm trọng thôi chị về trước hôm nào dành thì gọi chị nhé cơm chị nấu nhiều lắm em ăn không hết được đâu hi hi dạ vâng à mà định nói thêm điều gì đó nhưng sao c ủ a họng bình cứ như có hạt nhãn hạt v h ả i chặn lại cho đến khi ngà bước xa dần mới l ý nhí trong miệng chị đã có chồng chưa hay vẫn đợi em